Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái do thói quen hách dịch ở quán cung đàn Nên lắm lúc không khỏi làm Tuân tủi thân Chẳng hạn như sáng nay Hương tắt máy, dựng hông đa trước sân bên cạnh xe của Tuân Và đi thẳng vào Tuân chỉ khẽ ngẩn lên Mặt vẫn đang hầm hầm Để cho Hương biết gã còn ấm ức Hương quăng sâu chìa khóa trên bàn Xà xuống bên cạnh Tuân Và rằng lấy chai bia gã đang uống dở Đưa lên miệng tu một ớp lớn Khá lâu Tuân mới lạnh nhạt hỏi Lão Thành đâu mời em sang đây Phương đặt chai bia và nhập đề Đừng có buồn nữa Em sang gặp anh Mình nói chuyện nghiêm túc đây nè Báo cho anh biết nhé Là lộ rồi, lộ hết rồi Giấu lão không có được nữa đâu Tuân thản nhiên cười khẩy và nói <cười> Thì cũng đến lúc phải tống cổ lão đi Chứ đâu có thể để mãi như thế này được Anh nói thật. Mỗi lần lão về, anh cứ nghĩ đến những lúc mà mà lão nằm ôm em, anh thấy đau nhói ở trong lòng, như đứt từng khúc ruột. Đêm đêm không tài nào anh ngủ. Ôi giải quyết một lần cho nó xong đi. Ừ. <cười> anh mà cũng biết ghen nữa à? Nhưng mà này, em mà không nằm với lão á, thì lấy tiền đâu cho anh tiêu? Em mà không ôm lão á, thì làm gì mà có nhà có cửa, có quán giải khát để kinh doanh? Lương của anh nữa hả? Cộng lại phụ cấp ông đổ tiêu một tuần lễ. Tuân ngượng nghèo đáp. Ừ, anh đâu có trách em. Nhưng như thế cũng đủ đổ rồi. Đuổi lão đi là vừa. Nói tiếc làm chi nữa. Đuổi lão đi rồi anh sang ở hẳn bên ấy với em. Dù thế nào đi nữa thì công việc kinh doanh cũng cần phải có người đàn ông trong nhà. Một mình em quản lý sao cho xoay? Nhìn ra ngoài sân, thấy lũ trẻ con bu quanh gánh trẻ hàng rong. Khương vội đứng dậy, bước ra gấp hành cửa lại, rồi quay vào ngồi xuống chỗ cũ và chất miệng than. Ừ. Kể ra thì cũng hơi tiếc. Lão thì lão đang tiến hành thủ tục ly hôn với vợ ở bên Mỹ. Lão hứa là ly dị xong á thì tài sản chia hai, lão sẽ ôm về cho em ít lắm là hơn 100.000 đô. Mà 100.000 đô to lắm chứ đâu phải ít đâu anh. Lão nói là chỉ độ 1 2 tháng nữa là xong việc à. Tuân đang ngửa đầu ra thành ghế, liêm diêm nhà khói lên trần. Nghe nhắc đến số tiền khổng lồ, tính ra là bạc tỷ tiền Việt Nam. Gã giật mình ngồi thẳng lên và quay sang chỗ mắt hỏi hương. Thế sao không không chịu khó chờ một hai tháng nữa? Lấy nốt món tiền ấy rồi hẳn tống cổ lão đi. Ừ. Nói thế thì nói làm cái gì nữa? Em, em cũng tính như thế đó. Cho nên hôm qua lão về đột xuất, em phải điện cho anh ngay. Dặn đi dặn lại là anh đừng có bén mảng lên quán nữa á. Nhưng mà nhưng mà sáng nay lúc anh đến lão đâu có mặt ở đấy. Nói chung ấy thì lão có biết anh là ai đâu. À hay là hay là cái lưỡi với cái dung nó toan hót với lão rồi. Ông đứa nào mà dám toan hót? Chung Quy Lật chỉ tại cái ông cái ông báu bạn của anh mà ra á. Tuần trố mắt kêu lên. Thằng báu đến đấy ư? Nó đến quán thì đã sao? Hay là thế mới khó chứ lại. Chà là thế này nhá. Quá trưa đó. Em với lão đi ăn phở về thì em lên gác, lão ngồi dưới quầy á. Anh Báo đến tìm anh vì là gọi điện mãi mà không được. Anh Báo chứ anh còn lạ gì nữa. Rụt đẻ ngoài ra, mồm lúc nào cũng oang oang như cái thù vỡ. Anh Báo không biết lão Thành là ai, cho nên vào gặp thẳng lão để hỏi thăm anh. Thế mới chết chứ. Còn còn đòi xông lên cả gác vì tưởng là anh nằm trên đó nữa. Thế là bao nhiêu bí mật của anh với em coi như lộ hết. Tuân ngồi từ một chút trời than cái thằng phải rối chỉ được cái nhanh nhảu đoán làm hỏng hết kế hoạch của em. Nhưng uh, xét ra thì cũng là lỗi của anh vì anh không nói trước với nó về lão Thành. Chắc là nó lấy ấy cái lão già cho nên là lại từng là bố em ở Lâm Đồng vào chứ gì. <cười> cái dũng nó cả như thế này này. Anh báo hỏi lão Hương có nhà không bác? Thế con chết em không có chứ lại. Tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi Thế bây giờ Lão đang ở đâu, đằng nào cũng lớn rồi, em em tính làm sao? Ôi trời ơi, thì bây giờ Lão thì Lão bỏ đi đâu á, chả biết nữa. Vừa nghe em báo hỏi thăm anh, thì Lão phát hiện là anh là người yêu của em. Lão thất thẻo đi ngay. Nhưng mà em nghĩ là Lão sẽ phải quay lại lấy hành lý và giấy tờ, còn để nguyên được quán cả. Có khả năng là tối nay Lão sẽ quay lại. Thành ra em mới sang bàn với anh thêm là mình xử lý như thế nào? Thế bây giờ Lão đang ở đâu? Tuấn đứng dậy, tiến lại cửa sổ, trông ra mảnh sân sau. Tự dưng gã buột miệng ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net